Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, cho nên cao đồng chọn tụ tập ở hồ Vân Loan là nơi có không khí mát mẻ, hoan cảnh đẹp, hơn nữa các vị khách cũng quen thuộc nên có thể mang theo người nhà đến coi như cuộc nghỉ phép ngắn hạn. Lão Du, thế sao? Du Minh Phú và Trần Lôi đến sớm nhất, hạ chức Jean Santana đổ trong bãi rút xe, nhân viên quản lý được cao đồng bảo nên lấy vải xe biển số xe, người có thẻ VIP ở đây đều là người cao quý, nhân viên phục vụ đã sớm quen biết việc khách quyền quý đi sai bình thường. Bí thư Cao, ngài nói là cảm nhận ở đây hay ở huyện? Dù Minh Phú và Cao Đông đứng trên ban công ban cảnh tượng trước mặt. Tôi sớm nghe nói ngoại ô có hồ bơi loa là nơi đốt tiền. Không ngờ hôm nay mình có thể đến đây. Lão Dù, không nên có vẻ chán chường như vậy chứ. Đây chẳng qua là lợi dụng ưu thế thiên nhiên làm thành khu nghỉ dưỡng, lợi dụng tâm lý người thành thị chán cảm giác chen chúc mà thành lập một nơi để tranh nhau tiếng ồn mà thôi. Nơi đốt tiền nương. Nơi này đúng là hơi đắt nhưng không lo, có kẻ đến đây quét rầy. Du Minh Phú bây giờ vẫn là Tránh Văn phòng Ủy ban huyện Hoa Lâm, y vốn hy vọng có thể dựa vào Cao Đông làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm 2 năm là có thể lên một bậc. Nhưng y không ngờ Cao Đông lại đi đột nhiên như vậy. Tuy nói thành lãnh đạo thị xã nhưng quyền hạn của thương vụ thị ủy này rất nhỏ, hơn nữa cũng không quan lại gì với Hoa Lâm, mà cả Hoàng Cô hay Đường Diệu Văn đều không có quan để quá tốt với Du Minh Phú. Nhất là Hoàng Côn sau khi đến thì cũng nhanh chóng lôi kéo một đám người như Hà Lương Tài, Trần Đại Lực, Vương Dị Khải. Hơn nữa, du Minh Phú cũng hiểu, cả đồng đối xử không tệ với mình, ý không thể nào không biết số hồ mà học theo Vương Dị Khải. Bây giờ người nhạy bén một chút đều biết, du Minh Phú đang bị hai vị lãnh đạo chủ yếu của Hoa Lâm xa lánh. Tình hình ở huyện cũng được, Chủ tịch Đường về Cơ Bản vẫn áp dụng kế hoạch của ngài, chỉ là quy mô của khu công nghiệp chế biến ra đã mở rộng không ít. Cung mày vẫn nằm trong dự đoán nên nhà máy xử lý nước thải được thiết kế với quy mô lớn, còn có thể chấp nhận. Chẳng qua theo tốc độ phát triển như thế này thì chỉ sợ vài năm nữa, nhà máy xử lý nước thải thứ hai cũng phải đưa vào quy hoạch, nhất là khu Hòa Đông đang phát triển rất nhanh, vấn đề ô nhiễm môi trường của người dân cũng cần suy nghĩ, nếu không sông Quế Hà xuống muộn cũng sẽ thành sông thối. Dương Minh Phú làm phó trưởng văn phòng ủy ban huyện nhiều năm nên cũng quen với các công việc ở văn phòng ủy ban. Chuyện do in làm luôn được bố trí thỏa đáng. Đường Diệu Văn mặc dù không có ấn tượng tốt đối với Du Minh Phú, nhưng vẫn đánh giá cao năng lực của y. Chẳng qua bây giờ, Đường Diệu Văn lại coi trọng công việc bên chính quyền, còn vấn đề nhân sự cố gắng không xung đột với Hoàng Côn. Khi dùng cán bộ chỉ cần không phải cán bộ quan trọng, thì Đường Diệu Văn thường ít có ý kiến. Theo Du Minh Phú thấy đây là Đường Diệu Văn buông quyền trong vấn đề nhân sự. Điều này khác hẳn khi Cao Đông làm chủ tịch huyện. Ờ xem ra tốc độ phát triển của hòa lâm năm nay còn nhanh hơn nữa nhưng vấn đề bảo vệ môi trường thì đảng ủy ủy ban cũng càng thêm coi trọng nói thật tôi không đồng ý mở động khu công nghiệp nó sẽ tăng thêm áp lực đối với hòa lâm thoáng sơ sẩy sẽ tai nạn với sinh thái hơn nữa bây giờ không ít cán bộ lãnh đạo chỉ nhìn trăm trăm vào gdp và tăng giá trị sản xuất công nghiệp không coi trọng việc bảo vệ môi trường cả đồng có chút buồn bực hắn cũng mơ hồ biết được Đường Diệu Văn về phát triển kinh tế của Hoa Lâm mà nhắm nhiều vào các công ty chế biến ngành da, mặc dù trước đó hắn chịu áp lực lớn mà đưa nhà máy xử lý nước thải vào, nhưng vì Đường Diệu Văn lúc ấy phản đối, vì lý do áp lực tài chính đến quy mô thu nhỏ, bây giờ mu quáng mở rộng quy mô khu công nghiệp, không ít công ty nhỏ và trung bình vào Hoa Lâm, điều này cũng mang tới mạo hiểm nhất định. Sơn Quế Hà là một nhánh quan trọng của Ô Giang, mà Ô Giang là một nhánh quan trọng trẻ đặc trưởng Giang đây là con sông rất quan trọng đối với thị xã ninh lăng chúng ta một khi bị ô nhiễm thì trách nhiệm này không ai có thể gánh vác trần lôi lúc này cũng lên tiếng cao đông nhìn trần lôi hai ba tháng này trần lôi cũng không tốt mấy chính vì đội cảnh sát tuần tra không có thực quyền mấy hơn nữa trong quá trình thành lập có nhiều việc phiền phức anh không thể duy trì bộ máy tốt thì càng khổ hơn chẳng qua cao đông thấy trần lôi trông vẫn rất bình tĩnh từ lời nói cử chỉ không làm người ta thấy y buồn lòng Điều này làm Cao Đông đánh giá trở lôi cao hơn. Bí thư cao, ngài không biết hội nghị thu hút đầu tư của Tây Giang ở Thượng Hải đã mang tới áp lực lớn như thế nào đối với Hòa Lâm Đồng. Chủ tịch đường trong các hội nghị lớn nhỏ không ngừng lên tiếng năm nay sẽ vượt qua Tàu Lập, Thổ Thành cùng Khuê Dương trong vòng 3 năm phải vượt qua Tây Giang. Bây giờ Tây Giang thu hút đầu tư thành công lớn như vậy sẽ càng kéo xa khoảng cách với Hòa Lâm đây là điều hai vị lãnh đạo không muốn thấy. Dù Minh Phú cười nói Ngay cả Bí Thư Hoàng bình thường không phát biểu ý kiến về công tác kinh tế Thì trong hội nghị tổng kết cuối năm cũng tỏ vẻ Huyện ủy, ủy ban huyện toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế Cố gắng trong vòng 3 năm hoa lâm đứng đầu về sản xuất công nghiệp toàn thị xã Đây là việc tốt đối với Tây Giang Đằng sau có người đuổi thì Tây Giang mới thấy có áp lực và động lực Khu khai phát cũng không phải lo lãnh đạo xóa bỏ nên mới phải cố gắng sao Cả đông cười nói Nhưng tôi vẫn thấy Hoa Lâm bây giờ không còn ý chí như khi ngài còn ở Hoa Lâm. Bí thư hoàng không quan tâm công tác kinh tế, nhưng lại nắm chặt quyền nhân sự. Chủ tịch Đường thì muốn làm việc nhưng tôi lại thấy anh ta thiếu ý chí của ngài. Làm như thế nào tìm được đường phát triển mới, làm như thế nào tìm được động lực phát triển kinh tế mới? Y không tìm được con đường mới mẻ, chỉ là dựa vào mỗi khu công nghiệp chế biến già. Một khi ngành sản xuất này có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng lớn đối với Hoa Lâm. Dù Minh Phú nhạy cảm phát hiện ra nhiều vấn đề Mặc dù không thể nói phán đoán chính xác hoàn toàn tâm tư của hai người Hoàng Côn Đường Diệu Văn, nhưng việc hai người này có ý khác nhau là không thể nghi ngờ. Bọn họ không hợp tác ăn ý như giữa La Đại Hải và Cao Đông. Cao Đông cười cười không nói, quan hệ giữa hai người Hoàng Côn và Đường Diệu Văn mới là quan hệ thường thấy nhất giữa bí thư và chủ tịch. Hoàng Côn không đổ mạnh, Đường Diệu Văn lại cố ý đổ khác. Hai người chỉ có thể nỗ lực duy trì quan hệ, một khi thằng bằng bị phá vỡ sẽ trở mặt thành thù lão Trần ở đội cảnh sát tuần tra có được không? cả đồng đội đề tài cũng được. Bây giờ về cơ bản đã thành lập xong, trồng trai cũng nhạy hơn. Trần Lôi cười nói. Chỉ là tôi làm nghiệp vụ công an nhiều năm, bây giờ bảo tôi dẫn binh đi huấn luyện thì đúng là không quen. Đội cảnh sát tuần tra chính là dựa vào thanh niên. Bây giờ còn đỡ, nhưng khi cán bộ thêm một số tuổi thì với cách thức hiện nay thì không học được mấy thứ giá trị trong nghiệp vụ, đáng tiếc cho các cán bộ trẻ tuổi có năng lực ờ thành lập đội khẩn cấp bộ tuần tra là điều nhất định phải làm của hệ thống công an chỉ là làm như thế nào tìm đường ra cho các cảnh sát tuần tra đã công hiến những năm tháng tuổi trẻ là một vấn đề khó khăn công an là ngành có tính nghiệp vụ cao nghiệp vụ không giỏi thì đúng là nửa bước khó đi ba người đứng trên bàn công mà nói chuyện hai chiếc xe từ từ tiến vào một người phụ nữ từ trên xe đi xuống ha ha người nhà trường ban tuyên giáo giản đều tới Dù Minh Phú đã thâm bộ nhìn người phụ nữ vừa từ trên xe xuống, đi cùng giản hồng là một người đàn ông trung niên cùng một bé trai khoảng mười một tuổi. Cạo đồng gật đầu, giản hồng đến vấn phòng thị ủy không lâu, nhưng khí độ đã hơn hẳn khi còn ở Hoa Lâm. Xe còn lại là La Bang và Trình Nhược Lâm. La Bang mặc bộ đồ màu trắng sữa, cổ đeo khăn lụa màu trắng, buông gật cao bút độ lên bên dưới chiếc áo len màu xanh lam trông khá sinh động, mà Trình Nhược Lâm lại mặc áo khoác ngoài bằng nhung, bên dưới là váy màu tím. Dây màu đen tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của cô. Hai xe vừa đến, hai xe khác lại tới, một xe là xe của quận ủy Tây Giang, một xe là của Lạc Dục Thành. Lạc Dục Thành đi xe Ford Mercury nửa mới nửa cũ, đéo biển A, vừa nhìn là biết xe muốn lẩu. Xe này trước đây do đội cảnh sát giao thông Tây Giang thu giữ và không xử lý, sau đó Vân Mạc nhận chức liền giao tất cả các xe có lai lịch không rõ cho đội cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự thu giữ cho tài chính quận định giá. Sau đó tài chính quận trả lại sang hệ thống chính pháp, Lạc Dục Thành liền lấy được xe Ford Mercury này. Lạc Sục Thành không quá quen với lão bằng và Trịnh Dực Lâm, nhưng lại có ấn tượng với Giản Hồng, phó trưởng ban thư ký thị ủy có như là một nhân vật, hơn nữa Giản Hồng này còn có quan hệ mật thiết với Cao Đông. Có lời đồn vị cựu trưởng ban tuyên giáo Hoa Lâm này nên được làm phó trưởng ban thư ký thị ủy chính là nhờ Cao Đông hoạt động. Sau khi chào Giản Hồng, Quế Toàn Hiểu liên cười cười giới thiệu Lạc Dục Thành với La Băng và Trình Nhật Lâm. Lạc Dục Thành thế mới biết đây là vị trưởng phòng trình có lời đồn với Bí thư Cao. Chỉ là lời đồn này đã giảm đi sau khi Cao Đông rời khỏi Hoa Lâm. Ngược lại lời đồn về Vương Lệ Mai với Cao Đông nhiều lên. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện từ bãi đua xe lên sửa núi. Các biệt thự ở đây đều được xây dựng dọc theo sườn núi. Sau đó phân biệt bố trí mấy điểm giải trí như sân tennis, massage, sương hơi, bơi nổi ở vài khu biệt thự. Trưởng ban thư ký giản, vị này là chính quyền tạo phải không? Trong giản hồng, tạo tiên hoa là chính ủy của một quân đoàn ở quân khu Bắc Kinh, bình thường không có nhiều thời gian về an đô. Sau một phen nói chuyện, cả đồng cũng có ấn tượng tốt đối với tạo tiên hoa này. Đối phương nói chuyện khá khôi hài, không hề có vẻ khô cứng như trong quân đội. Hơn nữa đối phương có vẻ quen thuộc với tình hình, nói chuyện về sự thay đổi nhân sự ở tỉnh rất rõ ràng làm cao đồng có chút ngạc nhiên. Bạch Nguyên Hậu và Hoác Vân Đạt đến cuối cùng Gần như cả nhà đều tới Ngoài ba người Cao Đông là bằng Trình Nhật Lâm Thì những người khác đều theo ý của Cao Đông Là mang người nhà tới Bạch Hoa Lâm là một khu biệt thự Có bốn căn Có phong cảnh tuyệt đẹp Đủ để chứa 10 đến 20 nhà đến nghỉ ngơi Hơn nữa còn một lô nước ấm nhỏ để bơi cùng một sân tennis Còn có một quán cà phê và quán trà Vào khu biệt thự này Cách không xa khu giải trí khổng lồ của khu nghỉ dưỡng Có không ít khách ở khu vực Duyên Hải đến Ando Đều chọn nơi này làm nơi gặp mặt bạn bè Trưởng ban thư ký nghe nói Tết năm nay Trên thị xã cá nóng nhiệt Cả đồng mời mọi người vào Rồi thuận miệng nói Bí thư cao Ngài chạy đi mà còn nói lời châm chọc đó sao Tối 30 Hơn 200 công nhân nhà máy dệt Vẫn còn ngồi trong phòng hội nghị của ủy ban nhân dân thành phố Nói muốn được Tết vui vẻ Muốn được ăn Bên phòng hội nghị của thị ủy cũng tiếp đón Mười mấy công nhân của một nhà máy Bọn đạo tổ cáo giám đốc nhà máy xâm chiếm tài sản quốc gia Đòi gặp Bí Thư Kỳ Nếu không gặp được Bí Thư Kỳ sẽ không đi Giản Hồng thở dài một tiếng mà nói Bên nhà máy đồ hộp còn phiền hơn thị trưởng Chu dịp trước Tết Đã chuyên môn mất một vài tuần Giải quyết vấn đề của nhà máy này Còn phải vết tiền ngân hàng 2 triệu để Đè chuyện ở nhà máy này xuống Hà hà Trường Ban Thư ký giản Nhà máy đồ hộp thì chính quyền còn vài bơm máu cho nó đó là ném bánh bao cho chó chó và không bao giờ quay lại. Thứ sáng cùng lên sớm mà quyết tâm giải quyết nhà máy dệt và nhà máy đồ hộp mới được. Kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, kết quả là càng lúc càng mất tiền cho hai cái động không đáy này, giải quyết không được vấn đề, Tết năm nào cũng thế. Quế Toản hữu cười nói. Lúc trước, bí thư kỳ cùng thị trưởng mạch đã nói giao hai nhà máy này cho Tây Giang quản lý. Ha ha, chúng tôi lúc ấy còn rất buồn bực, kết quả không ngờ hai nhà máy này không để mặt quận. Đồng chút là lên thị ủy, ủy ban thị xã, tây răng đã mặt người ta không thèm để ý, ha ha, như vậy tốt quá. Chánh ban phòng quế không đến vui mừng trước tai hoạ của người khác chứ. Mớ nhà máy lớn này là vấn đề lịch sử lưu lại cho Ninh Năng, trên thực tế do Tây răng và thị xã cùng quản. Chẳng qua lúc ấy do quận phụ trách người, thị xã phụ trách thu thuế, bây giờ nhà máy suy sụp, thuế không thu được, thị xã muốn đẩy cho Tây răng thì mớ nhà máy kia không đồng ý. Đây là thị xã ăn thịt không được mà còn bị đánh. Giản ông lên thị xã nên nói chuyện cũng phong thu hơn. Tây Giang về lý cũng phải gắn một phần trách nhiệm, ví dụ như giải quyết vấn đề khó khăn cho công nhân bị hưu như tạo việc làm, tập huấn và hỗ trợ về đào chính. Bây giờ từ trung ương đến địa phương vẫn chưa có cơ chế hoàn thiện về việc phá sản, nhất là sau khi công ty nhà máy phá sản thì vấn đề sinh tồn của rất nhiều công nhân sẽ như thế nào? Chính quyền có rất nhiều vấn đề cần làm, trong đó dù là chính sách hay việc chấp hành đều còn nhiều sơ hở làm cho dưới cơ sở cũng khó khăn. Hoàng Văn Đạt cũng nói xen vào, sau khi y sang Tây Giang, cả đồng cùng đó đó cho y phụ trách mảng công nghiệp tư đầu tư. Y cũng mất một thời gian trước Tết lăn mình ở bên dưới, còn mang theo một phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban và chủ nhiệm ủy ban kinh tế chạy quanh các công ty lớn, ngồi nói chuyện, hiểu tình hình phát triển của các công ty, nghe ý kiến lãnh đạo các công ty, nhà máy, nghe ý kiến nhân viên, trưng cầu ý tưởng phát triển công nghiệp của họ. Các công ty nhà máy trực thuộc Tây Giang Tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, tình hình phức tạp, Hoạt Vân Đạt cũng là nhắm vào các công ty có quy mô khác nhau mà khảo sát, muốn tìm ra vấn đề sau đó đưa ra ý kiến đề xuất. Chẳng quan các công ty trực thuộc Tây Giang cũng khá phức tạp, nhất là còn có một bộ phận nhà máy tập thể, các đồng cũng giao vấn đề cải cách các nhà máy này cho Hoạt Vân Đạt, yêu cầu Hoạt Vân Đạt phải đưa ra biện pháp cải cách hữu hiệu. Điều này càng tăng thêm áp lực cho Hoạt Vân Đạt. Hoạt Vân Đạt lại khá vui vẻ, tỏ đồng tin tưởng làm y thấy vinh dự ý cảm thấy cao đông không phải là người chỉ mong được danh tiếng, chỉ muốn có thành tích mặt ngoài để lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. cao đông thường xuyên dành thời gian buổi tối trao đổi với hắc vân đạt và hai người chủ nhiệm ủy ban kinh tế và phó tránh văn phòng ủy ban. sự hiểu biết về cách hoạt động của các công ty của cao đông làm hắc vân đạt và hai người tốt nghiệp đại học kinh tế kia đều có chút giật mình. bọn họ vốn nghĩ vị bí thư cao đến nương lăng chỉ là rèn luyện và đợi lên chức, không ngờ cao đông lại hiểu rõ về vấn đề tồn tại của các công ty, nhà máy mà không thuê nhân viên chuyên nghiệp. Cải cách sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn Chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa theo đặc sắc Trung Quốc Là công việc hoàn toàn mới Rất nhiều vấn đề đều là ném đá dò đường Thử từng bước có sai lầm sẽ sửa. Cả đồng thất thích không khí nói chuyện như thế này Thường những người cùng chí hướng phải trao đổi mới có ý kiến thống nhất Không chỉ khi cải cách các công ty Nhà máy sẽ dẫn tới mâu thuẫn Quá trình đô thị hóa cũng tăng thêm mâu thuẫn Ví dụ như vấn đề sinh tồn của nông dân ngoại ô Đây là một điểm nóng nhất định phải giải quyết Cơ đồng khu nói mấy kiến thức quan trọng mà mình biết được nào cho mọi người. Bây giờ rất nhiều chuyện do cấp thôn ký kết hiệp định với chính quyền cấp trên, bỏ qua quyền lợi của người nông dân, chế độ quản lý tài vụ vẫn có nhiều sơ hở, quá đó dễ khiến đồng dân tổn thất. Tình hình này tôi cho rằng về sau sẽ thành tai họa ngầm. Bí thư Cao nói đúng. Tôi làm bí thư đảng ủy chính pháp mấy năm và cảm nhận rõ rằng việc này, các vụ việc quân chúng tụ tập kiến cáo càng lúc càng nhiều các vấn đề quần chúng kiện cũng càng lúc càng sắc bén hơn. tôi đã tiến hành nghiên cứu các sự kiện quần thể và thấy nó có xu thế tăng lên ít nhất trên 10% so với năm trước. vượt qua tốc độ phát triển kinh tế, điều này chúng ta phải cực kỳ quan trọng. lạc dục thành cũng đồng ý với quan điểm của cao đông. phân tích các nguyên nhân chính tạo thành các vụ kiện cáo tập thể này thì chủ yếu do cải cách nhà máy vượt thổi đất nó chiếm tỷ lệ trên 70%. Đây đều là mâu thuẫn không thể tránh khỏi khi cải cách và phát triển kinh tế, cục diện cũ bị phá vỡ, trở tư đến kinh tế thị trường đi vào cuộc sống, một vài hệ thống, chế độ không thích ứng với xã hội hiện đại sẽ bị đào thải, điều này khiến không ít người sống trong hệ thống cũ không quen, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Cả đồng nghe xong liền nói: Chúng ta không thể dừng cải cách vì các mâu thuẫn đó, mà phải sớm dự tính được xem nó sẽ có mâu thuẫn như thế nào, cố gắng giảm nhỏ tác động xấu của cải cách đối với ổn định xã hội xúc tiến cải cách theo phương thức vững vàng. Bên đạt, sau đây các công ty nhà máy của tây giang chúng ta sẽ tiến hành cải cách. Anh khi nghiên cứu vấn đề này thì cần phải ý kiến của công dân, căn cứ vào các công ty khác nhau mà đưa ra phương án cải cách khác nhau, cố gắng bảo vệ lợi ích của công dân. Từ trình độ nào đó, chúng ta phải hy sinh một phần lợi ích quốc gia và tập thể cũng không được để lợi ích công dân bị tổn thất. cố gắng giảm tác động của cải cách công ty đối với công dân và xã hội. Bí thư cao, tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Các công ty của Tây Giang có nhiều loại Vấn đề động Tôi dự định chia giai đoạn và tiến hành Đầu tiên chọn các công ty có quy mô nhỏ Vấn đề đơn giản mà cải cách Cố nhất mong được các nhân viên công ty ủng hộ Để bọn họ sớm hiểu cải cách là đường ra duy nhất Càng cải cách muộn càng bị động Hoặc vẫn đạt thở dài Tôi đến nhiều công ty như vậy Cảm thấy cải cách công ty là xu thế nhất định phải làm Đất nhiều công ty đang sống dở chết dở Tôi hy vọng có thể tìm được đường ra thiết hợp cho bọn họ sau đại hội đảng mười năm, trung ương kiên quyết đẩy mạnh cải cách. do tình hình hiện nay các công ty nhà nước đang thua lỗ nhiều hơn là có lãi, nó là gánh nặng đối với quốc gia, nhất là bây giờ khi kinh tế tư nhân phát triển mạnh, thì kinh tế nhà nước càng thêm yếu kém. quế toàn hữu cũng nói thêm bảo, tôi đoán trung ương nếu muốn thay đổi cục diện bất lợi này, hoàn toàn giải quyết vấn đề thua lỗ của các công ty nhà nước, với nhất định phải nhắm vào chế độ quyền sở hữu tài sản, chỉ dựa vào mấy biện pháp hiện nay là không thể giải quyết được vấn đề nhất định còn cần cải cách mức độ sâu hơn, đó chính là thành lập chế độ quyền sở hữu tài sản của công ty hiện đại, phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện chế độ đầu tư đa nguyên hóa, khiến hình thức cổ phần thành hình thức chủ yếu của nền kinh tế, đồng thời phát triển mạnh nền kinh tế không phải nhà nước, xúc tiến nó trở thành điểm tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Các đồng biết những lời nhắc nhở trước đây của mình đã kích thích quyết toàn hữu. Trong thời gian này, quyết toàn hữu cũng đang chăm chú học tập tinh thần của đại hội Đảng 15. Cũng kết hợp học tập các tư liệu liên quan, nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế xem ra cũng có hiệu quả. Ăn trưa xong chính là lúc hoạt động tự do. Các nhà đều quây quần đánh bật trượt, chơi bài, trẻ con thì chơi trốn tìm ở sân núi. Lâm bằng Trịnh Nhật Lâm mời dàn nông đi đánh tennis, Quế Toản Nhĩ kéo Hoắc Văn Đạt, Du Minh Phú và Bành Nguyên Nộng vào làm một bàn. Dục Thành, năm nay anh và chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng tình trạng của các công ty nhà máy trực thuộc quận đã đến lúc không thể không thay đổi nếu còn không cải cách thì chỉ sợ tình trạng của tây giang còn khó khăn hơn thủy xá thì xã còn phải giúp các huyện khác nữa mà cao đồng thờ dài một tiếng mà nói vấn đạt năm nay chủ yếu phụ trách việc cải cách các công ty công ty nào cần cho phá sản thì cho phá sản công ty nào cần cổ phần hóa thì cũng phải làm nhân viên cầm cổ phần cũng tốt từ ngoài vào mua cũng được Chỉ cần có thể có lợi cho công ty phát triển Thì tôi kiên quyết ủng hộ Bí thư cao Ngài có tính tới việc những vấn đề Trong các công ty lộ ra không Lạc Dục Thành suy nghĩ một chút rồi nói Đây chỉ là một phương diện Nhiều công ty thua lỗ liên tục Gần như phá sản Tôi không tin các giám đốc công ty nhà máy Lại toàn tâm toàn ý mong phát triển công ty Một ngành sản xuất không phát triển Chẳng lẽ ngành nào cũng như vậy sao Tôi không tin Cao Đông nghiêm túc nói Năm ngoài đó có tiền lệ, năm nay tôi chuẩn bị tiến hành làm người ác một lần nữa, chỉ cần có vấn đề thì ủy ban kỷ luật bảo viện kiểm sát phải kịp thời tham gia điều tra, chỉ cần có chuyện thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bí thư Cao, anh yên tâm. Tôi cũng sớm chuẩn bị về tư tưởng. Tôi vốn nghĩ rằng bí thư Cao năm trước sẽ nhân cơ hội mà quét ngang các công ty, vậy mà ngài lại thu binh làm tôi có chút nội tiếc. Thế gian có nhiều công ty như vậy, chẳng có mấy công ty làm ăn tốt mà giám đốc phó giám đốc các công ty có ai là nghèo đâu đi đều có xe hút thuốc trên hai tệ một bao. Mọi cán bộ nhà nước đều đến các nhà hàng sang trọng. đám giám đốc công ty này đặt tâm tư vào đầu. Ủy ban kỷ luật và viện kiểm sát đã nhận được không ít phản ánh về bọn họ. Bây giờ chỉ chờ bí thư cao lên tiếng mà thôi. Lạc Dục Thành cười nói: ờm, um, tôi sớm biết các công ty có sâu mọt, nhưng đây không phải đều chủ yếu. Tôi nói là bọn họ biết ý đồ của chúng ta thì nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc cải cách. Nếu cải cách không thể thực hiện. Như vậy không thể vạch trần khăn che mặt của bọn họ, bọn họ còn có thể kéo dài hư tàn. Các đồng lo không chỉ vì vấn đề tham ô, mà lo bọn họ thấy khó có thể lợi dụng việc công ty thua lỗ mà kiếm lợi. Ồ, đó là một vấn đề mới, xem ra chúng ta không thể xem nhẹ, vấn đề này có thể gây mất ổn định xã hội. Lạc Du Thành gật đầu. Bí thư Cao, nghe nói bí thư kỳ có thể đi. Ồ, anh nghe ai nói? Các đồng có chút giật mình. Tiên kỳ dư hồng phải đi đã truyền đang trước đại hội đảng 10 năm, nhưng đó chỉ là nghe đồn, bây giờ lạc dục thành hồ như vậy, tất nhiên là có tin tức đáng tin cậy. Tôi nghe một người em họ làm ở văn phòng tình ủy nói chuyện, nghe nói bí thư Ninh Pháp rất không hài lòng với sự phát triển kinh tế của một số nơi, có ý muốn điều chỉnh một nhóm bí thư thị ủy, thị trưởng tăng cường việc đảng lãnh đạo công tác kinh tế, mà thì Sa Ninh Lăng cũng nằm trong số đó, thị trưởng thư chí cao mới chúng cử hơn tháng thì sao có thể điều đi vị tiêu chí có thể làm bí thư kỳ. Lạc Sục thành trực tiếp nói: ừ, cũng có thể. Chỉ là bí thư kỳ lúc nào đi thì không ai đỡ, bí thư kỳ đi thì ai đến?" Các đồng phân tích: "Thị trưởng thư vừa mới được bầu thì không thể lên làm bí thư, như vậy có thể điều từ ngoài vào, nhưng thị trưởng thư đến Ninh Lăng chưa lâu, bây giờ lại điều một người từ ngoài đến, như vậy có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta? Điểm này chẳng lẽ nói tình ủy không nghĩ tới?" Cũng đúng, nhưng em họ tôi nói rất chắc chắn, tin của cậu ấy rất nhạy bén, nó linh lăng chúng ta nằm trong phạm vi điều chỉnh, đương nhiên đây chỉ là nói nằm trong phạm vi điều chỉnh, còn có thể hay không thì có lẽ phải đợi hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kết thúc. Lạc Dục Thành biết Cao Đông đã từng cố gắng để cường mình đảm nhiệm phó bí thư quận ủy kiêm bí thư chính pháp ủy trước mặt ký dư hồng, hơn nữa còn tác động trung thiên phóng để giúp đỡ. Tuy rằng cuối cùng hai người ký dư hồng và Nghiêm Đập Dân phủ quyết đề nghị của Cao Đông, nhưng trong lòng lạc sụp thành vẫn rất cảm kích cảm quan của lạc sụp thành về cao đông không chỉ vì việc đề cử mà chủ yếu là bởi vì trí tuệ chính trị cùng với việc nắm bắt đất có trường mực để phát triển mà cao đông đã thể hiện qua cơn phong ba năm trước lúc ấy vương ích đã dốc hết sức để tra rõ vấn đề yêu cầu rằng phạm là cán bộ liên quan đến thì chỉ cần có phản ánh sẽ phải cẩn thận điều tra nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến ba hệ thống ủy ban xây dựng công an quận cùng phòng giao thông tê liệt Khi ấy cầu đồng biết buông nắm vấn đề nặng nhẹ một cách đúng lúc, xác định ai phạm tội thì sẽ do viện kiểm sát tiếp nhận. Nếu vi phạm nguyên tắc thì sẽ do Ủy ban kỷ luật xử lý. Căn cứ theo nguyên tắc không có chứng cứ xác thực, chứng minh thì tạm thời không động chạm đến. Đến lúc này mới khiến các hàng mục công tác mới có thể tiếp tục thuận lợi, cũng khiến trận phong ba này có được một kết cục tương đối hoàn mỹ. Nếu không thì theo như lạc dục thành nghĩ, một khi việc này mà liên lệ động, đất có khả năng sẽ kéo dài lâu la mà không kết định. Không chỉ trên dưới cùng vào đứng mạnh liệt mà còn có thể dẫn tới nhiều phản ứng ngược, từ đó có khả năng lớn sẽ tạo thành cơ hội để các nhân viên liên quan đến vụ án thông cung lật lại bản án vốn đã định sẵn. Nắm giữ một phương pháp công tác có chừng mực tương đương với việc một cán bộ lãnh đạo có trí tuệ, quyết tâm và bản lĩnh chính trị, cả đồng tri còn trẻ mà lại ắm nhiều sâu sắc đạo lý này nên đã đưa được cuộc chiến đến một kết quả hoàn mỹ. Chính bởi vì thấy được tiềm độ của Cao Đông nên Lạc Dục Thành mới chủ động dựa vào hắn theo sự kết giao càng lúc càng sâu đậm với Cao Đông, Lạc Dục Thành phát hiện, thường vị thường vụ thị ủy, kiêm bí thư quận ủy trèo tuổi này chẳng những có tài phát triển kinh tế, mà đối với sự nghiệp phát triển, nhất là công tác chính pháp thì lại khá quen thuộc. Mỗi khi đề xuất ý kiến về công tác chính pháp, thì đều khiến lãnh đạo ba ngành công an, kiểm sát, tòa án đều đánh giá cao về cách nhìn của Cao Đông. Lạc Dục Thành chưa đến bốn tuổi, nên tự nhiên là có ý nghĩa riêng. Y vừa quan hệ tốt với Lam Quang, đồng thời cũng có trọng lực lượng mới xuất hiện là Cao Đông hai bảy tuổi mà đã là thương vụ thị ủy, cho dù năng lực bản thân có xuất sắc mà không có quan hệ vững vàng với bên trên thì không cần phải nghĩ. Hơn nữa người này còn nhân khi đình pháp đến đình làng thị sát xảy ra sơ suất, xuyên truân được bị bắt. Chỉ hơn một năm ngắn ngủi mà đã có thể nhảy lên làm thương vụ thị ủy, chỉ đơn phần quỷ dị này cũng đủ để rất nhiều người tinh mắt phải cân nhắc một ít. Lời của lạc dục thành khiến cao đồng chấn động rất lớn. Nếu sau nửa năm nữa mà ký dư hồng phải đi thì khả năng thư chi cao, thế chỗ khá nhỏ nếu như có thể kéo dài tới sau tháng cuối năm, nhất là qua tháng 10 thì thư trí cao mới có khả năng tạm thời kiêm nhiệm chức bí thư thị ủy, chờ cho đến phiên tuyển cử thị trưởng sang năm. Nếu như ký dư Hồng mà đi thì chắc chắn bí thư mới sẽ có ý nghĩa riêng của mình. Hơn nữa nếu không mất nửa năm thì chưa chắc đã quen thuộc và hợp tác được. Điều này khiến Cao Đồng đất phiền não. Hiện giờ hắn không muốn dính vào mấy cuộc tranh đấu giằng co nhầm chắn này. Hắn chỉ muốn tập trung công tác tốt ở quận Tây Giang và khu khai phát cố gắng hết sức hoàn thành cải cách kinh nghiệp ở quận Tây Giang, thúc đẩy để quận Tây Giang bay lên một lần nữa, giúp khu khai phát, tao lập cơ sở trở thành lớn mạnh, có những cái khác thì hắn cũng không muốn. Sau khi trở lại biên thứ, cả đồng cân nhắc rất lâu rồi mới gọi hai cuộc điện thoại. Tin tức phản hồi từ Tư Nguyễn Hoa và Vương Phụng Mỹ đều chứng minh đích xác con xu hướng này. Từ sau khi Ninh Pháp nhậm chức bí thư tỉnh ủy thì đã phát ra rất nhiều tín hiệu rõ ràng, tỉnh An Nguyên phải nhanh chóng tăng tiến độ cải cách hơn nữa. Cố gắng gây trồng điểm tăng trưởng mới Thúc đẩy kinh tế nghịch cảnh tăng trưởng Nỗ lực đưa An Nguyên trở thành khu kinh tế dẫn đầu trong lục địa Xem ra hồng tâm trang trí của Ninh Pháp cũng rất tràn trề Khu vực lục địa bao gồm vùng Trung Tây có tổng cộng 21 tỉnh thành An Nguyên nếu muốn đứng đầu về kinh tế thì rất không dễ dàng Từ dân cư đến tài nguyên rồi đến cơ sở Trong số 21 tỉnh thành thì An Nguyên chỉ có thể nói là cao hơn trung bình thương lực kinh tế ba tỉnh hồ bắc hà nam tứ duyên đều san sát như nhau, tranh lệch không phải quá lớn. nếu an nguyên muốn đứng trên ba tỉnh này thì phải có hoạt động mang tính thực chất. ninh pháp là cán bộ lớn lên từ vùng duyên hải, từ khi đảm nhiệm bí thư thị ủy an đô thì đã cải thiện mạnh hoàn cảnh thu hút đầu tư ở an đô, thúc đẩy kinh tế an đô bay lên cao lần thứ hai, đưa kinh tế an đô trở lại vị trí đứng đầu toàn tỉnh một lần nữa. từ khi bầu đảm nhiệm chủ tịch tỉnh an nguyên thì có thu liễm tác phong đôi chút. Dù giao thân phận chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy không giống nhau, mâu thuẫn với quý thành công không thể trở nên quá gay gắt. Hiện giờ đang buộc đã qua, Ninh Pháp liền biểu lộ ý đồ muốn vùng tay làm tất cả. Vấn đề ở chỗ là nếu tiến độ cải cách quá nhanh thì không thể tránh khỏi xung đột với kết cấu lợi ích và tư tưởng. Cải cách sinh nhập và tiến trình đô thị hóa đã động chạm đến lợi ích hàng trăm hàng ngàn người, tuy biết đó đây là cơn thủy triều không thể tránh khỏi của lịch sử. Nhưng khi thực sự liên quan đến lợi ích cụ thể thì khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy bỏng đắt Đặc biệt là lợi ích của một nhóm quần thể thì lại cần chú ý gấp bội Nếu không điều này chắc chắn sẽ trở thành một tai họa ngầm khổng lồ ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội ở An Nguyên Cả đồng cảm thấy mình có lẽ phải làm một cái gì đó Hắn cố gắng nhớ lại một số phương pháp Quan niệm ở trong giấc mơ Kiên toàn cơ thể Bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa cơ chế quản lý nhà nước Là hai điểm khá trọng yếu thành lập cơ chế bảo đảm cuộc sống mức thấp nhất, hoàn thiện hệ thống trợ cấp tìm việc làm mới và đào tạo nghề, công khai các khoản thuế thôn và thành lập cơ chế giám sát cùng với việc công khai hóa, minh bạch hóa các khoản chi tiêu tài vụ ở nông thôn, xây dựng chế độ đấu giá, đấu thầu đất đai trong tiến trình đô thị hóa, như thế mình mới có thể có được thành tích. Lạc Dục Thành cũng chú ý tới sắc mặt của Cao Đông, có điều hắn không nghĩ nhiều như vậy, đối với cấp độ như hắn thì việc thái độ bí thư thị ủy cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm, mà những người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là nhóm lãnh đạo các quận huyện đi lại thân cận với ký dư hồng, thái độ nhân sự người đứng đầu thị xã có lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bọn hắn. Chẳng qua với thân phận hiện giờ của Cao Đông thì cũng không phải quá cần trưng về chuyện thái độ nhân sự này, thương bộ thị ủy không phải là vị trí ai cũng có thể tùy ý đánh boss. Phương chỉ có thể đánh bại phần đông đối thủ cạnh tranh lên chức thì không có khả năng không có sức mạnh, nhiều lắm cũng chỉ là thay đổi chút ít về tình cảm cá nhân và sắp xếp công tác mà thôi. Từ đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trở về, các đồng vẫn cứ suy nghĩ về bài phỏng vấn của đại truyền hình với chủ tịch tỉnh ứng đương Lưu, mới chúng cử về mấy vấn đề nóng của xã hội cần phải chú ý, phải quan tâm đến vấn đề nhu cầu dân sinh, vấn đề sinh tồn của nhóm quần thể yếu thế phản ngữ tam quan này rất có tình người hơn nữa. Lời lẽ của vị chủ tịch tỉnh mới này khá sắc bén, chẳng hề e dè mấy vấn đề mà phóng viên đề cập, nhắm thẳng vào trung tâm khiến đám phóng viên cảm thán rất nhiều. Phó bí thư đảng ủy, Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban giám đốc quốc gia được cử xuống tỉnh An Nguyên nhậm chức. Tuy nói theo cấp bậc chỉ lên một bậc nhưng về thái độ tác phong từ chủ nhiệm tới chủ tịch tỉnh thì cũng không nhiều lắm, sâu sắc và sắc bén khi thấy bước người Có điểm tương đồng với khi Ninh Pháp mới đến Ando, đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thị ủy Ando. Theo cáo đông nghĩ thì tính cách ứng đồng lưu và Ninh Pháp có điểm tương tự, đều là kiểu người có phong cách cá nhân nổi bật. Đưa người này cùng với Ninh Pháp lãnh đạo bộ máy thì trung ương dường như cũng không lo lắng về vấn đề xung đột quản lý đảng và chính quyền. Hoặc có thể nó là cảm thứ được Ninh Pháp đã trải qua hai năm mài giũa tính nóng nên giờ có thể đảm nhiệm vai trò dẫn đầu. Lệnh Hồ Triều cẩn thận, đây cửa văn phòng vào hắn chú ý cao đồng từ hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trở về, hình như chẳng thấy mệt mỏi gì mà ngược lại còn hứng vấn xem văn kiện. trước khi lên tỉnh, thì cao đồng đã dặn riêng lệnh hồ chiêu thu thập và chuẩn bị cho mình một số tư liệu và lời phát biểu của lãnh đạo liên quan đến việc thành lập cơ chế bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa công tác quản lý nhà nước. điều này làm cho lệnh hồ chiêu tốn hao rất nhiều công sức. phạm vi tư liệu về hai phương diện này rất nhiều kiến thức đồng những tìm tòi kỹ lưỡng thì lại chẳng có được bao nhiêu chính sách, chế độ được thành hình rất nhiều hỗn tạp mà các tư liệu xây dựng nên chính sách thì đút độn vặt. Nếu muốn chắt lọc được cái cốt ích từ mấy thứ này thì lượng công tác đúng là kha lớn. Lệnh Hưu Chiêu cũng đã phải chạy đến phòng lưu trữ và viện nghiên cứu văn hóa, lịch sử sao chép, trích lược. Trong mấy ngày cao đống lên tỉnh thì án cũng chẳng hình dàn nhã được chút nào. Các đồng ký duyệt xong đống văn kiện tích tụ trong khoảng thời gian vừa rồi, thì đặt hết tâm tư vào trong tài liệu mà lệnh hồ chiều đã chuẩn bị sau hắn phải nói là lệnh hồ chiều đã tốn nhiều tâm huyết văn kiện từ đại hội đảng mười đến nay cho tới tài liệu về bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa quản lý công tác nhà nước đều không ít thế nhưng lại không có thứ nào mang tính hệ thống lệnh hồ chiều có thể từ trong đống văn kiện bề bộ này tìm cho mình được rất nhiều thứ khiến cao đồng rất hài lòng nhanh chóng đẩy mạnh thành lập hệ thống đảm bảo an sinh xã hội nhằm tăng cường cơ chế ổn định xã hội Phá vãn và tiêu tan được các mâu thuẫn xã hội, bảo đảm an sinh dân sinh, xây dựng một hành lang bảo vệ ổn định xã hội. Được khi quốc gia tiến vào giai đoạn cải cách, xã hội đã đối mặt với đủ loại nguy hiểm khi chuyển hình, làm thế nào để hóa giải nguy cơ một cách cao nhất? Giảm thiểu sức tấn công của đủ loại mâu thuẫn xã hội, thành lập hệ thống bảo đảm xã hội để phát huy tác dụng cực đại. Bùng lệnh hồi chiều đối với mức sôi ủng ngục, những cá đồng chưa đi thi hành cũng không dám đi. Mà lần tới trước cửa phòng lặng lẽ nhìn qua khai cửa Thì đều thấy cao đông viết lách like như múa Khi thì xoa trán suy nghĩ sâu xa Khi thì là xem tài liệu Hiện nhiên đặt hết tâm tư vào một tác phẩm quan trọng Lục nhị cô đang ở đâu? Lệnh hồ triều thấy sắc trời đã tối đen lại Mình lại không dám quấy đẩy cao đông Nên đành phải gọi điện thoại cho lục nhị Thời gian tiếp xúc ngày càng nhiều Quan hệ giữa lệnh hồ triều và lục nhị cũng trở nên thân thiết Trần Qua lệnh hội chiều đối với Lục Nhị không hề có tâm tư gì cả. Thông hắn thấy thì một cô gái như Lục Nhị thì chẳng những xinh đẹp động lòng người mà tính tình cũng rất tốt, giờ cũng có phần được sếp coi trọng, nghe nói rất có khả năng đều tới văn phòng thị ủy. Với chút tài lẻ của mình thì cũng không nỡ hái bông hoa xinh tươi như vậy, mình chỉ nên tìm một cô gái ăn phận làm công tác đơn thuần thì thích hợp hơn. Đặc biệt tí mới trở thành thư ký chuyên trách của sếp mới được mấy tháng, nhưng hắn cảm thấy thân phận cũng tăng lên trông thấy. Ngay cả tiết bố đời cũng nhận được không ít lời mời, mặc dù hắn khéo léo xin miễn vì kiêng sợ nhưng vẫn khiến hắn say mê đặc ý suốt mấy ngày trời không dứt. Ngay cả khi tới nhà vợ ăn Tết thì ông bố vợ cùng hai ông anh trai xưa nay vẫn chứng mắt với hắn, cùng đều chờ đợi hắn, điều này khiến cho hắn có cảm thấy được sùng ái mà lo sợ. "Uống, lệnh Hồ Chiêu, gọi cho tôi giờ này thì làm gì? Nếu mà mời ăn cơm thì hình như hơi muộn đó, tôi ăn xong rồi." Tâm trạng của Lục Nghị rất vui, Từ sau khi nhờ đủ mối quan hệ cá nhân để điều thừa phòng giáo dục quận Đông Giang tới ban quản lý khu khai phát Thì cô cảm thấy bản thân như là một chiếc xe mới tra thêm dầu Người lúc nào cũng tràn đầy sức sống Cô thì căng bụng ra nhưng tôi thì đang đói sôi réo hết cả người đây này Bụng lép kẹp đến nỗi phải uống trà thay cơm đó Lệnh hồ chiều trật lưỡi Cô đang ở đâu mang cho chúng tôi hai suất cơm hộp lại đây Lục nhị cả kinh Boss lại tăng ca à? cái xưng hô này là do Lục Nhị học lỏm theo bọn lãnh hộ tiêu, lúc đầu thì cô cũng chưa quen lắm, nhưng dân gia lại thấy thú vị, đây dường như là một kiểu xưng hô mà tới một con đệ nhất định mới có thể dùng được. Người bình thường chỉ có thể gọi bí thư này, bí thư nọ, nói tục một chút thì phải là cẩn thận mới có tư cách này. Còn không phải sao? Vừa mới tham gia hội nghị đại hội đại biểu nhân dân trên tỉnh xong, liền về luôn văn phòng, cũng chưa tới xếp người ngơi mà bận rộn cho đến lúc này. Giờ vẫn đang viết nhoay nhoáy trên bản kia, kia Lệnh Hồi Chiều nhăn nhó thở dài một hơi. Tôi thấy hình như sếp đang viết một thứ gì đó quan trọng, ngay cả tôi cũng không xem tay vào được, chỉ bảo tôi chuẩn bị giúp một ít tư liệu. Giờ này là giờ nào rồi mà còn chưa ăn cơm? Lục Dị cũng có phần sốt ruột. Bỏ chưa ăn mà sếp ông không bảo nhà ăn chuẩn bị cho. Ai biết sếp lại bận đến giờ này, tôi từng sếp họp xong thì chiều nay cũng chỉ ký duyệt một vài văn kiện quan trọng mà thôi. Anh ngờ sau khi ký kế kết quan kiện thì bắt đầu viết lách like mãi cho đến giờ cũng chưa chịu dừng bút. Tôi thấy sếp đang hưng phấn nên không dám quấy đây, sợ lại cắt đứt dòng suy nghĩ của sếp, nhưng lại cũng không dám đi vì sợ sếp muốn tìm thêm tư liệu hay hỏi vấn đề gì đó. Ờ, tôi xem mùa hay suốt cơm tới ngày, tôi thấy giờ boss đang có cảm xúc viết đó, tốt nhất là ông đừng quấy dày, chờ khi nào boss nghỉ tạm thì mang thức ăn vào cũng được. Lục Dị cũng không nói gì thêm, cô cũng biết Cao Đông không có thói quen viết lách like thêm giờ nhưng một khi cầm đau ra trận, thêm dầu thì nhất định là có chuyện gì đó trọng yếu. Được, làm việc một chút, tôi thấy cứ cái đà này thì chắc sếp phải làm đến nửa đêm đấy. Lệnh Hồi Chiều gật đầu. Tôi chờ cô. Khi Lục Nhị tới trụ sở quận ủy quận Tây Giang thì thấy hai dân phòng ở tầng 7 vẫn sáng đèn. Bành Trưng Quý đã ăn cơm ở nhà ăn từ sớm và đang xem TV cùng với bảo vệ trong phòng trực. Thấy Lục Nhị xách hai hộp cơm đi vào thì kinh ngạc hỏi: Tiểu Lục, cơm cho ai thế? Bí thư cao và lệnh hồ chiều chưa ăn cơm. Bí thư cao còn đang viết nên lệnh hồ bảo tôi mang hai suất cơm cho bọn họ. Lục nhị gật đầu. Chú bằng, bí thư cao học đại hội đại biểu nhân dân xong lên trở về viết, quên ăn quên ngủ sao? Tôi cũng không biết. chuyện của lãnh đạo thì chúng tôi làm lái xe cũng không tiện hỏi nhiều. Có điều tôi thấy trên nội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh hôm nay tâm tình của bí thư cao không tồi. Không biết chừng là có tinh thần mới gì đó trên hội nghị muốn tuyên truyền đây. Bành Trứng Quý lắc đầu. Cô mau lên đi, em là cái thằng nhóc lệnh hồ kia đói quắt bụng lại rồi. Lục nhị cầm theo hai suất cơm đón ra đón rén, đi lên văn phòng của Bi Thư. Lệnh hồ chiều không có ở phòng ngoài, lại nghe thấy trong phòng làm việc bên trong có tiếng nói. Đoán là lệnh hồ chiều đang nói chuyện với Cao Đông ở bên trong, nghĩ một lát đổi rứt khoát gõ cửa. Cát Đông và lệnh Hồ Triều đang tham khảo cuốn sổ sốt sướng của bộ số tư liệu, đồng thời cũng hỏi một vài quan điểm của lệnh Hồ Triều về mấy phương diện. Ngay tiếng gõ cửa thì mới thấy Lục Nhị đứng ở trước cửa, trên tay còn cầm theo hai suất cơm. Ờ, tôi cũng quên cả ăn cơm rồi." Lệnh Hồ buông qua câu xuồng ngục, ngục mà tôi không để ý, vừa ngửi trong mũi thức ăn thì mới cảm thấy đói bụng đó. Cát Đông cười sảng khoái. "Được rồi, trước tiên ăn cơm đã rồi nói sau. Lục Nhị, cô đã ăn cơm chưa?" ý tôi cao, tôi ăn rồi. Lệnh hồ nói cả hai đều chưa ăn, cho nên tôi mới mang cơm tới đây. Lục nhị đặt hai suất cơm đến bàn chào đôi mở ra. Đây là cơm mua ở cửa hàng ăn nhanh lỗ ra, mùi vị cũng khá ngon, thức ăn cũng nhiều. Cả đồng cũng không khách khí với hai người, bưng đồ ăn lên tránh gông yến. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đều ăn theo bàn nhưng không thể cười đùa được. Cả đồng nhìn thấy bàn nào bàn đấy cũng toàn là điệu, thì đã muốn đôn vai cả rồi nhưng không ăn thì không được yêu cầu đại biểu không có chuyện gì đặc biệt thì phải ăn cơm ở địa điểm chỉ định ký dư hồng và thư trí cao đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần không được có chuyện gì đặc biệt nếu thực sự muốn ra ngoài ăn cơm thì nhất định phải xin phép đoàn trưởng hoặc phó trưởng đoàn đại biểu cả đông là đại biểu mới được bầu lại là thường bộ thị ủy nên ký dư hồng lại chỉ đích danh hắn suốt cả bữa tiệc hắn cũng chỉ có thể làm người đi mời rượu rồi cùng hai người trịnh kiện kiều huy ăn đơn giản một ít cơm và sau đó trở về chỗ cù bốn bạch nghỉ ngơi một đêm đề án về thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân cũng có nhưng đều dừng lại vì còn mới và ít, rất nhiều điều đều quay xung quanh hai văn kiện do trung ương đề xuất, đó là thiết lập hệ thống thông báo chế độ bảo đảm mức sống thấp nhất ở các thành thị trên toàn quốc và xây dựng quy chế thống nhất về việc bảo hiểm dưỡng lão cơ bản dành cho công nhân viên trước xí nghiệp. Nhiều điểm không hề có nhận thức sâu về tầm quan trọng của hệ thống bảo đảm an sinh xã hội đối với việc phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa sau này. Lúc ấy, cả đồng cũng rất muốn liên lạc với một số đại biểu để đưa đa quan điểm của mình. Nhưng một là do địa vị còn kém nên lời nói không có trọng lượng. Hai là bản thân lại chưa chuẩn bị tư liệu nên quan điểm chưa được đầy đủ. Do đó, hắn đành phải gác lại. Trên đường đi về, cả đồng cứ nghĩ mãi về quan điểm của vị chủ tịch tỉnh mới chung cử ứng đông lưu khi được phóng viên phỏng vấn. Hắn cảm thấy quan điểm của ứng đông lưu rất có nhiều điểm có tính tương lai nhất định chỉ có điều quan điểm của ứng đương lưu phần lớn ở tầm vĩ mô và hình thức kết cấu lớn, không có biện pháp cụ thể chắc chắn. Các đảng cùng muốn nhân lúc dư âm nóng bỏng về cái đại hội đại biểu nhân dân vừa mới kết thúc đổ nhanh chóng đưa quan điểm của mình lên truyền thông. Hai người cao đồng và lệnh hô chiều nhanh chóng chén sạch hai suất cơm, ngay cả rong cũng không còn một cuống, đôi môi vô bụng cười nói. Lục Nhị, tôi thấy suất cơm này của cô còn ngon hơn cả cơm tiệc của đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Nếu không có cô thì đêm nay tôi và lệnh hổ chắc đói bụng chết mất. Bí thư Cao, ăn cơm xong phải chú ý nghỉ ngơi một chút để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa, giờ nếu triển khai công tác ngay lập tức thì sẽ không tốt cho cơ thể, thân thể là tiền bồn của cách mạng nên ngài phải chú ý đến bản thân mình mới được. Lục Nhị thấy cả đồng lại chuẩn bị ngồi vào bàn công tác, liền nhắc nhở đầy quan tâm. Ha <cười> ha, Lục Nhien, cô thật tinh tế đó, ai mà lý được Lục Nhị thì chân chính là có phúc chỉ tiếc là tên lệnh hồ này không sớm không muộn đang là danh hoa có chủ rồi nếu không thì tôi nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ lệnh hồ theo đuổi cô lúc đó chị e là cô tránh ghét hắn cờ đồng ngay xong liền ngồi xuống cười chiếu chọc cô đây khi chơi đùa bị cướp dưới cũng là một cách để tăng cường quan hệ một cách không tiếng động gia tăng sự hấp dẫn cá nhân kỳ thực tuổi của cao đông cũng không lớn hơn lệnh hồ và lục nhị bao nhiêu nhưng khi được lãnh đạo nuôi dưỡng trong thời gian dài lại làm cho lệnh hồ và Lục Nhị theo bản năng coi hắn là người ở thế giới khác với mình. Lệnh Hồ Triều chợt động tâm, tuổi xếp thực ra chỉ hơn Lục Nhị 6, 7 tuổi, nếu tính tuổi tác thì quá thích hợp, mà tướng mạo và tính cách của Lục Nhị thì cũng thuộc loại nhất, ngoại trừ chứng lệch về địa vị ra thì chẳng có điều gì khác, chẳng qua xem ra xếp hình như không có ý với phương diện này. Bí thư cao, ngài đừng chơi giấu to nữa, điều quyền của tôi sao có thể xứng đối với lệnh Hồ đại tài tử được? Anh ta là một của quý tốt nhất ở quận ủy quận Tây Giang, cô cái nào có thể lọt vào mắt anh ta thì điều kiện phải thật tốt mới được. Bí thư cao, e là ngài còn không biết đó, bạn gái của lệnh hồ hiện giờ hình như đang làm ở Bưu điện bố mẹ cô ấy đều làm ở chính quyền thị xã đó. Lục nhị cười một cách thản nhiên. Ồ! Cá đồng ngẩn ra, hắn không biết bạn gái của lệnh hồ chiều ở đâu, chỉ biết là làm ở Bưu điện quan đệ hai người rất tốt. Lệnh Hồ Triều thường duyên nắn lại cùng mình Mình như bạn gái cũng không cào nhau Xem ra tôi làm lãnh đạo mà hơi thất trách rồi Ngay cả tình hình một nửa của thư ký mình cũng không đó Lệnh Hồ Nhà bạn gái của cậu cũng ở thị xã sao Lệnh Hồ Triều chừng mắt nhìn lục nhị Lắm miệng đôi gật đầu đáp Vâng ạ Bí thư cao Bố của sở lị công tác ở chính quyền thị xã Mẹ cô ấy cũng công tác ở cục tài chính thị xã Ồ Bố của tiểu sở công tác ở chính quyền thị xã à Cao đồng gợi nghĩ một chút trong bộ máy chính quyền thị xã không thấy nghe nói có người nào họ sợ, ngay cả văn phòng ủy ban và mấy phòng lớn cũng không có lãnh đạo họ sợ nào. Vâng, bố cô ấy là phòng tổng hợp bên dưới văn phòng ủy ban cũng là một cơ quan lâu năm rồi. Lệnh hồ chiều tự nhiên Minh bạc ý của Siệp là muốn hiểu chi tiết cái biên giới này. Phòng tổng hợp à? Oh, là một đơn vị không tệ. Bưu điện chú tiểu sưởng cũng là một nơi tốt một ngành nhãn nước độc quyền khá mỏ mỡ đó. Các đồng gật đầu đôi không hỏi thêm nữa, ngay cả trụ sở Đảng ủy thị xã hắn còn ít đi thì bên ủy ban thị xã chẳng cần phải nói. Ngoài mấy chủ nhiệm phòng ban đầu ủy ban thế cũng chỉ biết mặt một hai trưởng phòng bên dưới chứ không qua lại nhiều. Đúng vậy, bí thư cao công tác chỗ xử lý khá nhẹ nhàng nhưng bên lãnh hộ này thì vất vả rồi, xử lý thừng duyên oán trách lãnh hộ rằng anh đang gặp phải một ông sếp còn tàn khốc hơn hoàng đế áp bức nông dân. Lệnh Hồ sắp trở thành công nhân nô lệ rồi. Trải qua tiếp xúc một thời gian dài, nên Lệnh Hồ Triều và Lục Nhị đều biết khi Cao Đông làm việc thì rất nghiêm túc, nhưng khi đương tư thì lại hết sức tự nhiên, không hề có kiểu cách lãnh đạo. Nó chuyện cũng khá tùy tiện, thậm chí có đôi lúc còn có cảm giác nó chuyện như ở trong trường học. Nghĩ lại cũng phải, tuổi tác cũng chín lớn hơn mình vài tuổi, bao đời cũng sớm hơn vài năm, tuy rằng va vấp với xã hội nhiều hơn. Nhưng nếu tháo cái khăn che trên mặt lãnh đạo xuống Thì tự nhiên sẽ khôi phục bản tính Thật sao Ấn tượng về một lãnh đạo như tôi Lại ác liệt như vậy à Cả đông cười cười gãi gãi đầu Xe phản đánh về tôi không tốt rồi Ngay cả người nhà bên cạnh mình Cũng thế như vậy Tôi cảm thấy đây không phải là một hiện tượng tốt Được rồi như vậy đi Lệnh hồ thứ bảy này cậu gọi tiểu sở tới Còn lục nhị nếu có bạn trai thì gọi tới Tôi sẽ bảo lóc bành giao xe cho tôi Chúng ta tới đập nước Suối Phong Linh ở quận Đông Giang tô cá được không? Vừa có thể đi chơi xuân lại còn được thưởng thu phong cảnh thác nước từ trên cao xuống. Nghe nói bên cạnh đập nước Suối Phong Linh có một quán ăn chuyên về cá rất ngon, nhất là món cá trình và cá chạch co. Ờ, mùi vị cá chạch co rất độc đáo. Quế Toàn Hữu và Ngô Ứng Cường đều đã từng kể qua chín tôi ước cái nước bọn. Chẳng qua là chưa có thời gian đi, thế nào, thứ sau này chúng ta đi chứ? Co như là lấy lòng lệnh Hồ Triều và Lục Nghị một chút. Kẹo tương lai lại có thêm người oan trách rằng người nhà cũng không cho phép Đề nghị này của Cao Đông lập tức được lệnh Hồ Triều và Lục Nhị phụ họa đầy hứng khởi Đi theo Cao Đông làm việc đúng là điên cuồng Chưa hôm nào tan việc đúng giờ Có đôi khi hai ba ngày hắn không gọi tới Nhưng có những lúc thì hắn lại khiến cả tuần khó về nhà được một chuyến Điều này làm cho lệnh Hồ Triều và Lục Nhị lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương cao độ Bất cứ lúc nào cũng đeo vành nhìn ngấm ý nghĩ của xếp thì sếp sắp chú ý tới cái gì thì sau đó tự biết điều đi thu thập tư liệu và chuẩn bị cho tốt, để khi cần có thể lấy ra trong thời gian ngắn nhất. Điều này khiến Lệnh Hồ Triều và Lục Nhị đều đồng bệnh tương lân, cho nên hai người cũng thường xuyên bổ đáp cho nhau, bất cứ lúc nào cũng nắm được động thái công tác của sếp. Cũng may Cở Đông còn là người biết quan tâm, bình thường lên tỉnh công tác hay mỗi khi đi ra ngoài thì cũng không bảo bọn họ đi. Một là để bản thân tự nhiên, mà mặt khác cũng cân nhắc cho hai người có thời gian giảm sóc. Hơn nữa về đái ngộ thì Cao Đông Cũng không hề bạc đại hai người Di động có thể coi là thứ đổ mốt Nhưng Cao Đông cũng bảo văn phòng quận ủy Và ban quản lý khu khai phát cấp cho hai người Đồng thời chi trả luôn cả tiền điện thoại với hạnh đặc biệt này cũng khiến không ít người phải đỏ mắt Thậm chí còn có không ít phản ứng Trên hội nghị Vương Nghịch đã kín đáo Tỏ vẻ vấn đề này không tỏa đáng Nhưng Cao Đông lại gánh chịu vấn đề này một mình Kiên quyết không thay đổi Sau khi nghỉ ngơi một lát Cao Đông lại bắt đầu công việc Hàn đã bắt đầu có ý tưởng thực hiện thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, nhưng do tư liệu chưa đầy đủ, nhiều có lệnh hội chiếu thu thập trợ giúp nên cũng biết được mấy ngàn chữ. Chẳng qua các đồng cũng biết bút lực và văn từ của mình còn có hạn, cần phải trau chuốt gọt giũa. Có hai người lệnh hội chiếu vào lục nhị ở đây thì tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Một người là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa lịch sử Đại học Sư phạm An Nguyên, một người là cây bút chuyên ngành tiếng Trung của trường Sư phạm Ninh Lăng. Đối phó với loại công việc này, đương nhiên chỉ là chuyện vặt. Nhất là khi Cao Đông đã làm xong một bàn thảo, thể hiện ý đồ cơ bản và khung sườn, vấn đề còn lại chính là chỉnh sửa văn bản, dùng từ đặt câu. Cao Đông cũng đã làm một giới thiệu nguồn gốc xây dựng hệ thống bảo đảm an sinh xã hội và vấn đề tồn tại trước mắt của quốc gia với hai người. hắn cũng kết hợp một loạt chính sách mà Trung ương đưa ra năm trước cùng với việc tiến hành phân tích chính sách có khả năng được đưa ra sắp tới, sau đó mới kết hợp với quan điểm của mình và giới thiệu ý đồ của tác phẩm này. Lúc trước lệnh hồ triều chỉ biết cao đông có khả năng muốn biết về phương diện này cho nên trong mấy ngày cao đông lên tỉnh tham gia đại hội đại biểu nhân dân thì hắn cũng tận dụng thời gian bổ sung chi thức về phương diện chuyên ngành này nên đối với tình hình thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội thì cũng có hiểu biết. Nhưng khi nghe thấy cao đông đề xuất ý tưởng thành lập một hệ thống đảm bảo an sinh xã hội mang tính bao trùm thì vẫn cảm thấy có phần vượt trước thời đại, nhất là xây dựng hệ thống này đối với nông thôn thì lại là một đề tài mới chưa bao giờ được đề cập bí thư cao quan điểm này của ngài có phải quá sai không ngay cả luật nhì cũng cảm thấy ý tưởng này của cao đông có phần vượt quá thời đại hiện giờ ngay cả hệ thống bảo đảm an sinh xã hội ở thành thị mà còn chưa chân chính được tạo dựng hệ thống bảo đảm an sinh xã hội dành cho công nhân viên chức cũng mới chỉ đề xuất một kế hoạch khung nếu muốn thúc đẩy thì ít nhất cũng cần vài năm nữa mới có thể chân chính thực hiện giờ cao đông lại đưa ra vấn đề kiến thiết hệ thống bảo đảm an sinh xã hội nông thôn thì khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngại ờ cũng có hơi xa nhưng nếu không đề xuất thì người bên trên sẽ không hiểu được tầm quan trọng của việc thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội được trong tương lai việc kiến thiết công trình này cũng có thể sẽ bị trì hoãn nhưng tôi chỉ hy vọng bản tài liệu này có thể thu được sự chú ý của một số học giả chuyên nghiên cứu về phương diện này rồi sau đó bọn nọ sẽ điều tra sâu rộng và nhận ra tầm quan trọng và nhận ra tầm quan trọng cuối cùng mới thúc đẩy hạng mục công tác này ca đồng gật đầu tôi biết điều này cũng sẽ tạo ấn tượng không tốt Đối với một vài lãnh đạo, họ say nghĩ tôi buồn lo vô cớ, nhưng tôi cảm thấy chẳng việc gì phải sợ. Chỉ cần có thể phát huy được một ít tác dụng để thúc đẩy thì cũng đáng. Chúng ta không thể suy tính hơn thiệt ảnh hưởng đến lợi ích bản thân suốt cả ngày được. Không dám làm sẽ chẳng làm nên được chuyện gì, thậm chí ngay cả dung khí hầu hét một hai tiếng cũng bất đi luôn. Lời của ca đồng khá thẳng thắn khiến hai người lệnh hồ triều và lục nhị trong lúc nhất thời đều không phản bác được. Có lẽ ăn cũng chỉ có một lãnh đạo trẻ tuổi thì mới có được nhiệt khí như vậy. Nếu như nói tác phẩm này là do một học giả chuyên nghiên cứu về phương diện làm ra thì chỉ e là lãnh đạo sẽ cư trừ, nhưng nếu do một vị lãnh đạo cấp sở như Cao Đông ký tên viết ra, hơn nữa cách dùng từ đặt câu sâu sắc bén ngọt thậm chí có thể nói là giật gân thì có khả năng chính là họa phúc khó lường. Bí thư Cao nói không sai. Vì sau hiện nay công tác kiêm ngoại khóa gia đình ở nông thôn khó làm, ngoài trừ tư tưởng tập tục đàn thành thói quen được lưu truyền ngàn năm nay ở nông thôn Trung Quốc thì một trở ngại rất lớn đó là hệ thống bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn trống rỗng. Nông dân về già thì làm gì bây giờ? Tuổi già sức yếu không làm được việc nhà nông. Cuộc sống không có chỗ dựa, có bệnh thì làm sao đây? Dẫn con gái tiếp vùng khác thì khi mình già thì sao? Truy nói có thể đến nhà con rể nhưng nếu như bên đó là con trai độc nhất thì sao? Lệnh Hồng Chiều cũng gật đầu thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội có thể phá vỡ trở ngại tâm lý của nông dân công tác này có thể nói là quan hệ đến đại sự quốc kế dân sinh thậm chí không phải chỉ một lãnh đạo trung ương vỗ bàn một cái là có thể giải quyết được việc này cần phải có một kế hoạch cẩn thận kỹ càng và lâu dài đây vốn là một đầu đề khá lớn tôi cũng phải thừa nhận không mất 3 đến năm năm thì không thể chân chính thực thi được nhưng đây là một phương hướng tôi hy vọng bản tài liệu này của tôi có tác dụng như dẫn lối như kiểu thả con săn sát bắt con cá đô là cũng đủ rồi Cả đồng đường nhận hiểu đó việc thành lập và hoàn thiện hệ thống bảo đảm an sinh xã hội là một quá trình rất lâu dài. Cả đơn vị sự nghiệp hay sinh nghiệp quốc hữu thì tương đối dễ dàng, nhưng theo sự phát triển kinh tế thì hàng loạt sinh nghiệp tư doanh, sinh nghiệp đầu tư nước ngoài hòa trộn lẫn nhau để dần dần trở thành chủ thể trong hệ thống kinh tế toàn quốc. Cơ chế bảo đảm an sinh xã hội phải bao trùm được một bộ phận công nhân viên chức sinh nghiệp thì không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa còn có rất nhiều hộ công thương cá thể sẽ trở thành một bộ phận trong cơ chế này Ngoài ra còn có một khoảng trống rất lớn đó chính là nhân khẩu ở nông thôn Hiện giờ có thể nó là chưa thể suy xét tới điểm này được Nhưng nhân khẩu nông thôn trong nước chiếm một bộ phận rất lớn Bọn họ đã cung nghiên rất nhiều sức lao động để phát triển thành thị và công nghiệp Nhưng lại không được hưởng thụ đáy ngộ xứng đáng Nông thôn bất ổn thì quốc gia bất ổn Những lời này tuyệt đối chính xác với Trung Quốc Do đó trung ương càng ngày càng có trong vấn đề tâm nông, trong quá đối mặt với áp lực phát triển kinh tế thì nếu muốn chuyển công tác trung tâm thành công tác nông thôn ngay lập tức thì không thực tế. Bí thư cao, ngài hãy bỏ cái này đi, nó không chừng sẽ gặp phải vô số ngọn sóng đánh vào đầu đó. Dựa vào vấn cảm chính trị nên lệnh Hồ Triều cảm thấy bản tài liệu này cao đông có phần mạo hiểm. Hiện giờ toàn dân tuổi trên rung rũ đều nói tới thời điểm phát triển kinh tế. Anh đột nhiên xuất hiện nói rằng phải chú ý đến thể chế bảo đảm dân sinh ở mức cơ bản. Điều này quá đột ngột. Nếu như là giới cao tầng nhìn xa trông rộng thì còn có thể lý giải. Đằng này anh chỉ là một lãnh đạo cơ sở mà cũng đòi bàn luận viện vông. Sẽ có người nghi ngờ anh thích thể hiện để náo động. Cao Đông liếc nhìn lệnh hồ chiều một cái. Tên này giờ cũng đã có chút ngộ tính. Cũng đã học được cách nghe ngóng và phòng đoán biến hóa chân tình và trung ương đội. Bài viết này của mình nhìn qua thì có vẻ là phụ họa với cách nói của ứng đông lưu Nhưng mà trực tiếp tiếp xúc mang tính thực chất Không thể so với lời nói hơi hợt của ứng đông lưu được Chỉ sợ khó mà thoát được chỗ tốt từ cấp trên chẳng qua mọi chuyện đều vài lo chức lo sau thiếu quyết đoán thì cũng có lọt vào mắt của lãnh đạo Cả đồng cũng đã sớm hiểu rõ ràng Bản thân mình cũng mới ngồi lên cái vị trí này Không chung đợi lên chức trong thời gian ngắn được nữa đã như vậy thì không bằng nói đại ý của mình làm chuyện mà mình muốn làm. Hàn Độ ngồi trên ghế salon như có điều suy nghĩ. Hắn đã đọc lại hai lần bài báo để mạnh công khai thu thuế nông thôn và tăng cường giám sát tài vụ ở nông thôn theo hướng dân chủ. Quan điểm bài viết rất mới mẻ và độc đáo. Từ việc chính quyền cơ sở tôn đại việc thiếu uy tín đối với quần chúng cơ sở một cách phổ biến. Bắt đầu từ đủ nguyên nhân như yếu đuối, lòng lèo chậm chạp, phân tích mới sai lầm lớn khi kiến chế chính quyền cơ sở, lòng phức tạp tình hình trước mắt. Đề xuất đẩy mạnh công khai hóa thu thuế nông thôn và giám sát theo hướng dân chủ hóa tại vụ nông thôn, đề xuất tăng cường sự gắn kết và sự tiến nhộng của chính quyền cơ sở, phở nó là trong tương lai gần, An Nguyên đương đại sẽ nhận được một bài báo tương đối sâu sắc. Tác giả ký tên là Cao Đông, Bí thư quận ủy quận Tây Giang, Thường vụ thị ủy Ninh Lan. Lão Phùng Lão cảm thấy bài báo này thế nào Khá sâu sắc Có lý lẽ có căn cứ Hơn nữa quan điểm rõ nét Luận cứ đầy đủ Tác giả là bí thư quận ủy cơ sở Đại khái cũng đã điều tra riêng về quan điểm này rất có sức thuyết phục Tôi cảm thấy có thể đưa lên làm tiêu đề trọng điểm Trên tờ An Nguyên Đương Đại Ngồi ở phía đối diện với Hàn Đội Chính là Phùng Hoa Sơn Tổng biên tập tạp chí An Nguyên ngày nay Một tạp chí về đảng Cộng sản Thái độ của anh cũng khá dứt khoát Tạp chí đảng là một cơ quan của tỉnh ủy. Tuy đảng vẫn luôn chiếu cố đối tượng trọng điểm Nhưng nó thật Các bài báo trên tạp chí này mang tính thuyết giáo nhiều hơn Các thành thị bên dưới đều phản ánh chất lượng tạp chí này không tốt Phùng Hoa Sơn vẫn luôn hy vọng trong thời gian Mà mình đảm nhiệm tổng biên tập Thì tạp chí này sẽ có điểm đột phá Đăng một vài bài báo có quan điểm mới mẻ Độc đáo mang hơi thở thời đại Thì dù có thể dẫn tới một vài tranh luận Nhưng anh cảm thấy vẫn đáng giá Ờ tôi xem rồi bài báo này đích xác rất được, đất có khả năng thu ánh mắt của người khác. dù có chút lo xa nhưng nếu đang như vậy thì lão có gì băn khoăn không? hàn độ cười, phùng hoa sơn này là một kẻ cáo già, vừa muốn có thành tích vừa sợ gánh trách nhiệm nên mới dùng đến thủ đoạn ấy. chẳng qua tính bấn cảm chính trị của tên này cũng khá cao, không hồ là một cây đại thụ đã lăn lộn mấy chục năm ở bang tuyên giáo. hà hà, trưởng ban hàn, bài báo này tốt thì tốt đấy nhưng cũng có chút vấn đề. Đó là quá mẫn cảm, rất dễ phát sinh tranh luận. Hiện giờ ai cũng biết chính quyền cấp thôn có nhiều vấn đề, phép gia tộc, chế độ gia trưởng phong kiến, hiện tượng tê liệt, hiện tượng trống ruột, hiện tượng cứng nhắc, hiện tượng đen trắng lẫn lộn, mục lộ cũng không ít. Tác giả Hàn Lang cũng chú ý tới điểm đó nên mới có thể viết được bài báo này. Nhưng viết thì dễ, nhưng muốn cải tiến công tác thì không dễ dàng gì. Tôi lo một khi đưa bài báo này ra thì sẽ dẫn tới không ít công hưởng, có khả năng xem băng tới một ít áp lực. Phương Hoa Sơn cũng cười cười chuyển đề tài một cách tỉnh bơ, gây nên cộng hưởng. Chứng minh bài báo này đang đánh trúng các tệ nạn của thời đại này, mang tới áp lực cũng là chuyện tốt. Nếu mà không có áp lực thì liệu chúng ta có động lực để công tác hay không? Hàn Độ mỉm cười đầy phong độ. Nếu như bài báo này viết ra chỉ khiến độc giả đọc lướt qua thì cũng chỉ là nước sôi, không có giá trị dinh dưỡng. Còn nếu có dân tới sự chú ý của mọi người, thì chỉ cần không đề cập tới vấn đề nguyên tắc thì chứng tỏ bài báo này có trọng lượng có thể đạt được mục đích. Nói thì nói như vậy, nhưng chứng minh hẳn là văn phong bài báo này có phần quá sắc bén, tôi đã tìm rồi, tác giả ký tên là Cao Đông, Thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy quận Tây Giang, một bí thư quận nghèo khổ, có thể có được tầm nhìn và kiến giải độc đáo tỉ mỉ như thế thì cũng không dễ dàng gì. Chỉ có điều công khai thuế nông thôn và giám sát thành phủ là hai đề tài rất mẫn cảm, nhất là hiện giờ tình ủy không có một kim hoạch rõ ràng nào. Tôi lo bài báo này không kéo lại chưa tốt thành xấu. Tung Hoa Sơn thấy thái độ của Hàn Đỗ hết sức bình thản, nhưng mà kiên định thì trong lòng khá an tâm nên nói một cách uyển chuyển. Cá nhân tôi cho rằng đây không phải là vấn đề, quan điểm chính xác, ý kiến đúng trọng tâm, kiến nghị khả thi, vậy vì sao không thể đăng báo? Văn phòng tạp chí Đảng của tỉnh ủy cũng không nên cầu êm đềm. Tự bản thân không thể kích thích sóng gần thì chứng minh tạp chí này thiếu sức chiến đấu. Tôi không hy vọng An Nguyên ngày nay Cũng đi theo khuôn sao cũ của tạp chí đảng các tỉnh khác Hàn độ xua tay thảm nhiên nói Vậy tôi đang nguyên ban sao Trường ban Hàn Phùng Hòa Sơn không ngờ Thái độ của Hàn độ lại kiên quyết như thế Vì trường ban tuyên giáo mới nhậm chức này Không phải là một người cẩn thận dè dặt Mình còn tưởng rằng hắn sẽ phải cân nhắc một chút nữa Đăng lên đi Tôi đề nghị Còn có thể thêm một bài giao luận ngắn Hoặc là lời nói của người ngoài biên chế nói Nó như thế nào để thực hiện tốt đẩy mạnh công khai hóa thuế nông thôn và giám sát tài vụ cấp thôn theo hướng dân chủ. Tôi nghĩ năm nay chốc tỉnh cũng sẽ có động tác để nhằm tăng cường xây dựng chính quyền cơ sở cấp thôn. Điều này có gì không tốt chứ? Xem như là hành động mang tính tiên phong đi. Hàn Độ bắt chéo hai tay đặt lên bụng. Lão phụng, an nguyên ngày nay nếu muốn có điểm đặc sắc thì không nên bắt chước theo lối mòn cách đây một thời gian bí thư đình thì nói với tôi về công tác tuyên truyền thì bảo rằng rất thích văn phòng tờ sau thần weekend bí thư cho rằng phong cách có gan khám phá này đáng để giới truyền thông tuyên truyền an nguyên chúng ta tập đương nhiên ban tuyên giáo cũng phải nắm chắc mức độ lão phùng tự nào hay cân nhắc một chút đi trường ban hàn phong cách tờ sau thần weekend sao có thể so với tạp chí đảng chúng ta được mới không phải là lộn xộn sao Phùng Hoa Sơn lắp bắp kinh ngãi, lập tức nói ngay: "Trong quan ý của Bí thư Ninh thì chúng ta có thể để ý đến phong cách làm báo của báo Đảng, tạp chí Đảng nên cải tiến theo thời đại, làm nổi bật được đặc điểm của bản thân mình." "Ừm, lão phùng, lão vẫn còn sáng suốt đó. Ý của tôi và Bí thư Ninh đều muốn thể hiện được đặc sắc của báo Đảng, tạp chí Đảng đơn giản mà không bình thường, nghiêm cẩn mà không cứng nhắc." Lão phùng Lão cũng là người làm lý luận nhiều năm Tôi tin lão có thể nắm chắc điểm này Hàn độ mỉm cười Làm lộ đó hàm răng trắng bóc Tôi thấy lão ung và lão Cũng không khác nhau mấy Hai ngày trước tôi cũng đã thảo luận với lão ung Về phong cách làm báo của tờ Nhật Báo An Nguyên Khi tôi thuật lại lời của Bí Thư đình, Thì vẻ mặt hắn cũng rất đau khổ Hà hà, Trần Ban Hàn Đứng ở vị trí như tôi và lão ung Thì chẳng khác nào đứng trên miệng núi lửa nếu anh làm đúng đắn thì dù thiếu sự kích thích thì phản ứng bên dưới cũng bình thường không có sự hấp dẫn nếu bài báo anh đăng có chút sắc bén khách quan thì cũng được hoan nghênh những chỗ trang lãnh đạo đã hài lòng toàn quốc có nhiều báo đẳng cấp tình như vậy thì tôi thấy cũng không ai dám xé rách lỗ hổng này ra phùng hoa sơn thở dài một hơi trường văn hàn làm tổng biên tập không dễ gì cả tiến phùng hoa sơn về hàn độ đi hai vòng trong văn phòng Trên thực tế, hắn cũng có phần do dự về bài báo đăng trên tờ An Nguyên ngày nay, cũng không phải bởi vì văn phong sắc bén của bài báo này, bản thân Văn Chương đã không có gì, đích xác là đất có tính tương lai và tính mú nhỏ, nhưng mà lúc này đăng báo thì thường thường sẽ có một loại tư tái đầy ý vị. Bài phỏng vấn của ứng đổng Lưu sau khi mới được bộ chọn làm chủ tịch tỉnh thì Hàn Độ, tiến chắc đảng bất kể là lĩnh pháp hay cao đồng thì cũng đều xem qua, thậm chí có rất nhiều đại biểu và cán bộ tham dự hội nghị đều xem qua đoạn phỏng vấn này. Ý tưởng tam quan của ứng đông liêu rất thú vị Nhưng theo Hàn Độ thấy thì Tuy ý tưởng này tốt nhưng do Đảng chính là người đứng đầu Nếu như chỉ quan tâm riêng tới vấn đề dân sinh Vấn đề quân thể, yếu thế Mà bỏ qua vấn đề phát triển kinh tế rất quan trọng Thì đó là một chủ tịch tỉnh không phù hợp Đương nhiên đây chỉ là nhận định sâu Trong đội tâm của Hàn Độ Cả đồng lựa chọn Thời điểm này để viết bài báo Hơn nữa còn phát biểu trên An Nguyên ngày nay Liên tưởng đến mấy ngày trước trên tờ Quang Minh Nhật Báo Có bài, có đăng bài căn đang lập một hệ thống bảo vệ xã hội trung nhĩ một cách cấp bách, cũng ký tên là Cao Đông, điều này khiến Hàn Độ có hơi khó hiểu, chẳng lẽ Cao Đông đang nhảy lên tuyến của Ứng Đông Lưu nhanh như vậy sao? Hắn không phải là môn sinh đặc ý của Thái Chính Dương à? Hàn Độ nghĩ đi nghĩ lại rồi cảm thấy chuyện này chắc là phải kết nối một chút. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều có cao tính rất mạnh, hiện tại Ứng Đông Lưu mới đến nên cũng bày tỏ khí thế trong chuyện làm việc, chẳng qua chỉ là cho đúng thủ tục mà thôi một tỉnh lớn như An Nguyên mới trục triệu nhân khẩu, mười thành thị. Nếu muốn dựa vào sức một cá nhân để kéo tỉnh An Nguyên lên thì đó đang là không thực tế. Làm thế nào để tập hợp được lực lượng quân thể, hợp lòng hợp sức thì đó mới là căn bản. Khi Cao Đồng nhận được điện thoại của Hàn Độ, thì đang ngỡ tại hiện trường một sự kiện mang tính quân thể nghiêm trọng, cho nên vội vàng nói hai câu rồi cúp điện thoại. Các bạn vừa nghe xong tập số mười của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên.